138 Đức tin mọi tôn giáo đều nói rằng nó là đức tin duy nhất chân thực rằng mọi đức tin và tôn giáo khác đều là sai lầm, hư dối. Điều này trong tự thân nó là đủ để thấy rằng không có một tôn giáo riêng lẻ nào là tôn giáo chân thực. Khi người ta mù quáng tin bất cứ lời dạy nào như là quy luật của thượng đế họ không sử dụng cái khả năng được thượng đế ban cho khả năng suy nghĩ mà qua đó họ có thể thực sự hiểu quy luật của thượng đế. Đức tin dạy chúng ta cả hai điều sau đây: phải làm cái gì và làm thế nào để hiểu cuộc đời này. Trong hàng ngàn năm, người ta không biết làm thế nào để hiểu những quy luật của thượng đế. Một số người tin rằng tất cả những điều cổ xưa đều là điều tốt. Nhưng không phải vậy. Tin rằng nó đúng là một sự sai lầm. Sự an toàn và hạnh phúc của một xã hội tùy thuộc vào đạo đức của những thành viên của nó. Và đạo đức thì đặt nền tảng trên tôn giáo. Chú giải. Chữ tôn giáo trong ngữ cảnh này có lẽ Tolstoy muốn nói đến tôn giáo có tổ chức chủ yếu nhằm vào các giáo hội và lịch sử cho thấy các giáo hội thường hay phản bội các vị giáo chủ của chúng.